44. Kiêu mạn và danh vọng. Chỉ sống cho danh vọng thật là nguy hiểm. Nếu bạn chỉ sống cho riêng bản thân mình thì khi vấp ngã bạn chỉ làm hại một mình bạn. Nhưng nếu sống cho danh vọng bạn có thể làm hại những người khác nhiều hơn gấp trăm lần. Hãy đặt tai ngoảnh mặt với những dư luận của người khác về bạn. Nếu không có sự lạnh lưa đó Bạn sẽ không thể mà một người tự do càng về già, qua tháng năm, càng lớn những tội lỗi và cảm rỗi đều trở nên yếu đi. Tuy nhiên, đối với lòng kiêu mạn thì bạn sẽ phải đấu tranh với nó suốt từ thời đấu thơ cho đến tuổi già. Thượng đế sáng tạo rất trời và đất, nhưng chúng ta không thể nắm bắt khái niệm này hoặc tìm thấy hạnh phúc trong nó. tượng đế cũng tạo ra chúng ta để hiểu hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều được sáng tạo vì làm một bộ phận của một cơ thể duy nhất. Một cơ thể mà phải yêu chính nó. Chư sĩ à, hãy đắp tai ngoài mặt với những dư luận của người khác về bạn. Có lẽ chữ dư luận ở đây được hiểu là những lời đàm tiếu của người đời. thường là vô căn cứ và vô trách nhiệm. Tình như Tostoy không xem những nhãn xét phán đoán vô tư và đúng đắn là dĩ gọn. Hai, riêng với lòng kiêu mạn thì bạn càng phải đấu tranh với nó suốt từ thời ấu thơ cho đến tuổi già. Nói như vậy thì có nghĩa là theo Tostoy, kiêu mạn là một bệnh mãn tính chứ không phải là cấp tính.